Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Mà Trình Thám lầu Ma Di Chuyển. Mời các bạn đến với tập 4, Lời Nói Cuối Cùng, nằm trong bộ truyện viền lão quái kỳ án của tác giả Lạc Lâm Làng. Trong tập trước, quá trình dẫn đến cái chết của Tôn Lồi Lồi đã rõ ràng, nhưng chứng cứ trực tiếp lại quá khó khăn để thu thập. Vậy còn cái chết của Mã Bách xuyên thì sao? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Buổi chiều ngày hôm sau đã có kết quả đối chiếu. Mặc dù không thể xác định trăm phần trăm nạn nhân là tôn lôi lôi, nhưng lại có thể xác định nạn nhân có quan hệ huyết thống với chú tôn. Như vậy có thể gián tiếp nhận định, nạn nhân chính là tôn lôi lôi. Phiên mục giã hưng phấn gọi điện thông báo tiến triển của vụ án cho đội trưởng Lưu. Không ngờ đội trưởng Lưu nghe xong, lại dội cho cậu một gáo nước lạnh. Đội trưởng Lưu nói thẳng ra luôn. Cậu đang nghĩ đến việc làm sao đưa được những người kia về nước chưa? Năm đó, sợ dĩ bọn họ cùng nhau xuất ngoại, chính là vì sợ sự việc bại lộ. Bây giờ Internet phát triển như vậy, khó chắc chắn được. Những người đó không ai biết rằng thi thể đã bị cảnh sát phát hiện ra. Nếu cậu là một người trong bọn họ, cậu có quay về tìm chết không? viên mục giã im lặng, đội trưởng Lưu thấy cậu không nói gì, bèn tiếp tục. Cậu có thể điều tra ra thân phận của nạn nhân đã rất lợi hại rồi nhưng cậu cũng phải chuẩn bị tốt tâm lý vụ án này chắc chắn phải đánh lâu dài nếu như tôi là cậu tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ xem làm thế nào để bọn họ buông bỏ cảnh giác an tâm về nước sau khi cúp điện thoại tâm trạng tốt đẹp của viên mục giã lập tức tàn biến cậu biết những lời đội trưởng Liêu nói đều có lý nếu như muốn bọn họ về nước nhất định phải xóa được sự lo lắng trong lòng bọn họ đã nhưng làm thế nào mới có thể xóa được điều đó cũng không thể đợi thêm mấy lần ba năm, năm năm nữa mặc dù Viên mộc giã biết vụ án này phải trường kỳ kháng chiến nhưng cậu cũng không muốn kéo dài quá lâu nghề đề nghĩ lại Viên mộc giã nghĩ ra một ý kiến to gan đó chính là để Lý Tử Y chủ động liên hệ với mấy người kia nhất là Cung Siêu nói cho cậu ta biết Vì cảnh sát không có cách nào điều tra ra được thân phận nạn nhân, cuối cùng đành đưa vụ án vào danh sách vụ án chờ điều tra, không tiếp tục điều tra nữa. Với tình cảm cùng chiều dành cho Lý Tử Y, nhất định sẽ tìm lời cô ấy nói. Mà phía cảnh sát để chứng thực lời Lý Tử Y, cũng có thể phát một thông báo trên website của văn phòng cảnh sát, đưa những thông tin cơ bản của thi thể kia thông cáo ra ngoài. Cũng nói rõ nếu trong thời gian quy định không có người đến nhận thì thể nạn nhân sẽ bị hỏa táng. Đương nhiên trên thông báo này sẽ không nói rõ đây là thi thể của nữ giới chết trong trường trung học số 25 mà chỉ miêu tả chi tiết bề ngoài ví dụ như kẹp tóc trên thi thể. Bởi vì năm đó những người kia đều biết chi tiết này cho nên chỉ cần bọn họ đọc được thông cáo này nhất định sẽ tìm lời Lý Tử Y nói là thật. Bước thứ hai chính là liên hệ với nhân viên nhà trường để bọn họ phát thư mời cậu học sinh quay về tự trường trong ngày thành lập trường năm nay. Hy vọng bọn họ sẽ quay về thăm lại trường cũ. Mấy người kia, từ sau khi rời đi năm đó vẫn chưa từng quay trở lại. Viện mục giả không tin, bọn họ không muốn về nhà. Nhưng kế hoạch này có hai điểm mấu chốt, nhất định phải nắm được. Thứ nhất, chính là thuyết phục Lý Tử Y để cô ấy ra mặt liên hệ với cùng siêu. Tư hai là thuyết phục Cục Phó Dương đăng thông cáo của cảnh sát. Hai việc này, thiếu một việc nào cũng không được. Chỉ cần một cái không thành thì chuyện này sẽ rất khó hoàn thành. Phía Cục Phó Dương, Viện Mộc dã không quá lo lắng vì tháng nào cảnh sát cũng phát thông cáo loại này. Chủ yếu là thông báo những thi thể vô danh. Cho nên trong thông cáo có lẫn một tin giả cũng không ai phát hiện. Dù sao cũng không có ai thực sự đến nhận thi thể của Tôn Lôi Lôi. Nhưng phía Lý Tử Y thì lại khác, nói ra trần tướng là một chuyện, còn liên hệ với những người liên quan đến năm đó lại là một chuyện khác. Viên mục giã biết đám người cùng siêu và vương tiêu tiêu vẫn luôn là bóng ma trong lòng Lý Tử Y, nếu như không phải trong tình huống không còn cách nào khác, cô ấy chắc chắn không muốn gặp lại những người này. Thật ra trong chuyện này, Viên mục giã cũng khá mâu thuẫn, bởi vì một mặt, cậu hy vọng Lý Tử Y sẽ giúp mình việc phức tạp này. Màu trống kết thúc vụ án Mồn mặt Cậu lại hy vọng Lý Tử Y từ chối giúp mình Vì dù sao đây cũng là việc công Công tư nhập nhẳng Khiến cậu rất đau đầu Do dựa mãi Cuối cùng viên mục dã vẫn nhờ Lý Tử Y chuyện này Cô ấy nghe xong không trả lời ngay Mà nói mình cần một thời gian suy nghĩ Mặc dù trong lòng Viên mục dã rất vội Nhưng cậu cũng biết không thể ép Lý Tử Y được Nhất định phải dùng hết kiên nhẫn Của cậu để chờ Không biết có phải vì tốc độ phá án nửa đầu năm quá cao nên đã dùng hết may mắn cả năm của họ hay không mà chỉ trong có mấy ngày hai vụ án trong tài đội 4 và đội 6 đều ngưng giữa chừng. Vụ án bộ xương nữ giới còn đỡ. Mặc dù độ khó cao hơn nhưng chỉ cần đội viên mục dã kiên nhẫn chờ đợi thì cuối cùng sẽ có một ngày kết án được. Còn vụ án của tử lệ lại hơi khó giải quyết. Dù sao nạn nhân cũng là danh nhân Tổ chuyên án cũng đã thành lập, nhưng bây giờ lại không có bất cứ đầu mối nào khiến anh ta không biết phải làm ra sao. Mặc dù viên mục giã muốn giúp anh ta, nhưng cậu lại không nắm được manh mối nào rõ ràng. Thật ra đến chính Mã Bách Duyền cũng không biết người bắt cóc mình là ai. Đây mới là điểm mấu chốt của vấn đề. Trước đây mỗi lần viên mục giã cảm nhận từ trường tư duy cuối cùng của nạn nhân tại hiện trường vụ án thì đều là thông qua ký ức khi còn sống của nạn nhân. để nhận định hung thủ. Nhưng trong vụ án này, người bị hại hoàn toàn không biết thông tin gì về kẻ tình nghi, ngoại trừ chiếc áo khoác xám trên người hung thủ, thì không còn gì khác. Trong tình huống bình thường, viên mộc dã vẫn có thể nhìn rõ hình dáng của hung thủ, nhưng trong vụ án của Mã Bách Duyên và Tôn Lôi Lôi, cậu đều không có cách nào nhìn rõ khuôn mặt của nghi phạm. Sở dĩ xuất hiện tình trạng như vậy, hoàn toàn là do nghi phạm không trực tiếp gây ra cái chết của người bị hại. cho nên khuôn mặt của những người kia trong ký ức của nạn nhân đều rất mơ hồ đương nhiên có những lúc viền mục dã nhìn thấy rõ khuôn mặt của kẻ tình nghi cũng chưa chắc đã bắt được người dù sao cậu cũng không phải máy chụp ảnh hay máy đánh chữ cậu không thể nói thẳng với đồng nghiệp rằng tôi nhìn thấy người đó là hung thủ nếu không cho dù đồng nghiệp không bị cậu dọa sợ thì cũng sẽ còi cậu như bị thần kinh bởi vậy cho đến giờ viền mục giã vẫn luôn che giấu dị năng của mình hai ngày sau viết lý tử y đã có câu trả lời cô ấy đồng ý giúp viền mục giã chuyện này nhưng còn việc cùng siêu có bị lừa hay không thì cô ấy không thể chắc chắn sau đó lý tử y nói cho viền mục giã biết tự ra cho đến giờ cùng siêu vẫn lén lút gửi thư cho cô có điều đã nhiều năm như vậy nhưng tử y chưa từng gửi thư lại cho hắn bởi vì cô cũng không biết mình nên nói gì Vì không muốn khiến đám người Cùng Siêu nghi ngờ, Lý Tử Y dựa vào nội dung viên mục giã nói để gửi một bức thư cho Cùng Siêu. Nội dung rất ngắn, trong thư chỉ ghi một câu không rõ ràng. Chuyện năm đó đã kết thúc, mong gặp lại. Mặc dù chuyện đã xảy ra được 10 năm, nhưng tình cảm của Cùng Siêu dành cho Lý Tử Y dường như vẫn rất sâu đậm. Ngày thứ hai sau khi nhận được bức thư, Cùng Siêu đã lập tức trả lời. Đã biết rõ mọi chuyện, Đợi mình sắp xếp mọi chuyện của công ty Sẽ về nước gặp cậu Viên mục giã không ngờ Cùng siêu lại mắc lừa nhanh như vậy Lại còn không chờ thử mời kỷ niệm thành lập trường Tên nhóc này đã tự mình về nước rồi Khi Lý Tử y gặp lại Cùng siêu Mới phát hiện ra Hắn đã sớm không còn là thiếu niên ngây thờ năm đó Nếu như không phải hiểu rõ bản chất của hắn Sợ rằng cô cũng sẽ cho rằng Cùng siêu là một tiến sĩ nhỏ nhã Đi du học về nước Vì không muốn đánh rắn động cỏ, cảnh sát không liên hệ ngay với Cùng diều mà kiên nhẫn đợi những người còn lại quay về mới thù lưới một mẻ. Dường như vẫn giống năm đó, mấy người kia thấy Cùng diều về nước không gặp vấn đề gì liền kích động muốn tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Trong lòng viên mục giã biết chỉ cần những người này bước chân lên lãnh thổ Trung Quốc, bọn họ đừng bao giờ nghĩ đến việc quay lại nơi mà gọi là đất nước tự do kia nữa. mọi chuyện còn thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng của viên mục dã sau khi cùng siêu trở về không bao lâu thì vương tiêu tiêu cũng quay về nhưng người còn lại có lẽ sau khi quan sát cùng siêu và vương tiêu tiêu không sao hẳn là không bao lâu sau sẽ lần lượt về nước sau khi về nước cùng siêu không hề biết đại nạn sắp đến hắn vẫn nhiệt tình theo đuổi lý tử y như trước không còn cách nào tử y đánh nói dối là mình đã có bạn trai Cùng siêu nghe xong thì không tin. Yêu cầu tử y phải dẫn bạn trai đến gặp mình. Nhưng tử y lấy đâu ra bạn trai? Bởi vậy cô đành nhờ viên mục giã giúp. Cần nhắc đến sự an toàn của tử y, viên mục giã đồng ý cùng cô đi gặp cung siêu. Lúc đó mọi người hẹn gặp nhau trong nhà hàng của một trung tâm nghệ thuật địa phương, Mà người vẫn luôn thích cung siêu, vườn Tiểu Tiểu cũng đến. Ấn tượng đầu tiên của viên mục giã đối với cung siêu... chính là một phú nhị đại tiêu chuẩn, còn quầng thâm hẳn sâu dưới mí mắt kia đủ để chứng minh nếu thận hắn không có vấn đề thì là thường xuyên mất ngủ. đúng vậy, nhưng kẻ làm việc trái lương tâm mà còn có thể cao gối ngủ ngon đâu được mấy người hiển nhiên cùng siều chưa đạt đến cảnh giới đó. về phần vương tiểu tiểu đẹp thì có đẹp nhưng lớp trang điểm trên mặt cô ta quá dày đến mức viền mộc dã suýt thì không nhận ra. Ngũ quan của cô ta khác rất nhiều so với anh chụp trên học bạ mười mấy năm trước. Xem ra mấy năm nay Vương tiểu tiểu đã không ít lần động dao kéo lên mặt mình. Nếu không, sao lại biến thành khuôn mặt như thế này? Trong bữa ăn, Cùng Siêu hỏi viên mục dã làm nghề gì. Cậu cũng không giấu giếm, nói thật mình làm cảnh sát. Khi Cùng Siêu và Vương tiểu Tiều nghe thấy viên mục giã nói mình là cảnh sát, sắc mặt cả hai hơi biến đổi, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường. Đừng thấy viên mục gia bình thường ít nói đến đáng thường, nhưng khi tiến hành nhiệm vụ hoặc muốn ngụy trang thành người nào đó, thì cậu tuyệt đối sẽ trở thành nam chính xuất sắc. Trong bước cơm, cậu đối xử với Lý Tử Y như một đôi tình nhân lâu năm, không hề nhìn ra một điểm nào là họ mới quen nhau hai tuần. Trong bước cơm này, người vui nhất là Vương Tiểu Tiêu. Cùng siêu theo đuổi Lý Tử Y bao nhiêu năm, thì cô ta cũng thích cùng siêu bấy nhiêu năm. Bây giờ cô ta thấy Lý Tử Y đã có bạn trai, trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng, cảm thấy cuối cùng mình cũng có cơ hội ở cạnh cùng siêu. Người quá vui vẻ thì dễ nhiều lời, sau khi nói chuyện phiếm vài câu, thì Vương Tiêu Tiêu đột nhiên hỏi nhỏ viên mục dã Cảnh sát viên, tôi nghe nói gần đây các anh có đào được một thi thể trong trường trung học, chuyện này là thật sao? Viên mộc dã đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được câu này của cô ta. Cậu cố ý tỏ vẻ không vui. Cô nói đến vụ án trường trung học số 25 sao? Đã đưa vào hồ sơ lưu trữ không tiếp tục điều tra nữa rồi. Có điều đây là vụ án của đội khác. Tình hình cụ thể tôi không rõ lắm. Những vụ án thi thể vô danh như thế này trên cả nước một ngày có đến trên dưới một ngàn vụ. Nếu như điều tra từng vụ một thì cảnh sát chúng tôi cũng khỏi cần làm gì khác nữa rồi. Nét mặt vườn tiểu tiểu và cùng siêu rõ ràng rãn ra. Chút thay đổi này cũng bị viên mục giã nhìn thấu. Cùng lúc đó, cậu khét thở dài trong lòng. Bởi vì chỉ có lừa được hai người này, thì những người còn lại mới có thể lọt lưới vào ngày thành lập trường trung học số 25. Nửa tháng sau, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường hàng năm được tổ chức đúng hạn. Không khí lễ kỷ niệm trường năm này dường như có điểm gì đó không giống bình thường, ngay cả lời đọc chào mừng của thầy hiệu trưởng cũng đầy lỗi sai. Cùng mày việc này không khiến cựu học sinh chú ý, Trong đó có cả đám người cùng Siêu và Vương Tiêu Tiêu. Viên mục dã lấy danh nghĩa là bạn trai của tử Y đi tham gia cùng cậu ấy, đương nhiên việc chính vẫn là bảo vệ an toàn cho cô ấy. Ban đầu Viên mục dã đã cân nhắc đến chuyện âm thầm bắt từng người một trong bọn họ, nhưng cậu cảm thấy việc này không khả thi, dù sao người của họ không nhiều, nếu trong lúc bắt người này lại gây chú ý đến kẻ khác chạy mất thì làm thế nào? Để an toàn Viện Mộc Giã quyết định bắt hết đám người này trong ngày kỷ niệm thành lập trường, khiến bọn chúng chờ tay không kịp. Để không có sơ hở, Viện Mộc Giã đã xin cục để các đồng nghiệp trong đội 6 cùng tham gia hoạt động. Mà từ lệ mấy ngày này, vì vụ án trong tay không có tiến triển gì, nên tức đến khó chịu, vừa hay có hành động lần này để phát tiết. Để phòng ngờ khi hành động xảy ra bất chắc, cảnh sát cố ý tạo ra một hoạt động đặc biệt, Đó là để các học sinh đi học tập ở nước ngoài, chụp ảnh tập thể cùng nhau, mà trong khóa lý tự y chỉ có đám người cùng xiều là về nước tham gia lễ kỷ niệm. Địa điểm chụp ảnh được chọn là nơi có đặt biển tên trường Trung học số 25. Đám người cùng xiều là đợt thứ 3 lên chụp ảnh. Kết quả bọn họ vừa mới đứng vào vị trí thì những cảnh sát mặc thường phục đã đứng sẵn đằng sau. Trong hành động lần này, đội sáu phụ trách bắt người bởi vì tử lệ là cảnh sát lão làng rồi có nhiều kinh nghiệm trên phương diện này anh ta cho người vây quanh đám cùng siêu sau đó nói nhỏ mấy câu với bọn họ mấy người kia nghe xong đều không có hành động phản kháng nào cứ thế bị đưa đi những người xem não nhiệt xung quanh thấy đám người cùng siêu bị cảnh sát đưa đi thì mặt đây khó hiểu bọn họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra viện mục giã đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh sát hành động thuận lợi thì để Tiểu Tống đưa Lý Tử Y về nhà an toàn. Còn cậu đi theo tử lệ về cục cảnh sát thẩm vấn đám cung siêu. Trên đường về, viên mục giã hiếu kỳ hỏi tử lệ. Đội trưởng tử, khi nãy anh nói gì với bọn họ, mà bọn họ lại ngoan ngoãn đi theo các anh thế? Tử lệ khét cười, nói, Hơi, tôi chỉ khuyên bọn họ, tốt nhất đừng phản kháng vô ích. Nếu không, mấy trăm đàn em khóa dưới, sẽ biết vì sao bọn họ bị cảnh sát bắt đi. Nghe thế vậy viên mục giá hiểu rằng những người kia vẫn còn mang tâm lý cầu may Muốn giữ mặt mũi cho mình Xem ra cho dù bắt được họ Về đồn cảnh sát Cũng chưa chắc họ đang hoàn ngoãn nói ra sự thật Quả nhiên Mấy người vẫn giữ vững tinh thần đồng mình Dù người thẩm vấn có hỏi thế nào Bọn họ vẫn nói mình không biết Từ lệ thẩm vấn một người Anh ta nhận ra trong những người này Cùng siêu và vương tiểu Tiêu Là thông minh hơn cả Bọn họ đối mặt với tình huống bị cảnh sát hỏi cùng vô cùng bình tĩnh, tỏ ra là các học sinh giỏi giang đi du học về, vô cùng phối hợp với sự điều tra của cảnh sát. Xem ra không có khả năng lấy được chứng cứ từ hai người này, mà trong quá trình lấy cùng của những người còn lại, cũng giống như trong chóng đo chiều gió, nếu lúc trước bọn họ đã không nói ra, thì bây giờ càng không thể nói ra chân tướng sự việc trước. Có điều trong số đó có một người tên là Ngô Triển Bằng, Tố chất tâm lý không vững. Viên Mộc Dã còn chưa hỏi anh ta chuyện gì. Anh ta đã căng thẳng đến mức cả người đổ mồ hôi. Tự lệ biết có thể đột phá từ Ngô Triển Bằng này. Thế là anh ta thì thầm mấy câu với Viên Mộc Giã. Viên Mộc Dã gật đầu, cố ý làm sắc mặt nghiêm trọng, nói với Ngô Triển Bằng. Ngô Triển Bằng, tôi biết vợ anh đã có thai được 5 tháng. Nếu như anh còn muốn nhìn thấy con mình, thì hãy kể rõ chuyện đã xảy ra năm đó. Vụ án như thế này cũng chia ra thủ phạm và tổng phạm. Nhờ anh, cùng lắm chỉ bị coi là tổng phạm. Ngô trên Bằng lúc đầu vẫn không nói gì, chỉ có hai tay không ngừng xòa nắn. Viện Mộc Giả biết đây là một hành vi trong vô thức, thể hiện rõ sự đấu tranh trong lòng anh ta. Anh ta đang nghĩ xem, mình có nên nói ra chuyện năm đó không? Dù sao trước đây mình cũng chỉ là một tay chân của cùng siêu. Những chú ý xấu xa đều là tự hắn đưa ra. liên quan gì đến mình viên mục giã thấy ngô triển bằng có vẻ đã dao động lập tức tận dụng cơ hội đột ngột vỗ bàn nói ngô triển bằng đây là cơ hội cuối cùng của anh anh nghĩ kỹ đi sở dĩ chúng tôi có thể tìm được các anh không phải vì chúng tôi đã có chứng cứ sao nếu năm đó có bao nhiêu học sinh sao chúng tôi lại chỉ bắt các anh chứ ngô triển bằng bị tiếng hét của viên mục giã dọa sợ rũ người cơ thể suýt chút nữa thì tụt xuống khỏi ghế Đến mức sau đó, toàn thân anh ta vẫn còn run rẩy. Viện mục giã thấy anh ta sắp không chịu được nữa rồi, bèn chậm rãi nói. Ngô triển bằng, anh cần phải hiểu rõ, cơ hội chỉ có lần này, nếu như anh không nắm lấy, có lẽ anh sẽ phải đợi con anh học tiểu học mới được gặp nó đấy. Tội, tội, thật ra năm đó, ngô triển bằng ấp úng mãi cũng không nói ra chuyện viện mục giã muốn nghề, thế là cậu lại thêm dầu vào lửa. Hay là tôi kể chuyện cũ cho anh nghe trước, anh nghe câu chuyện này của tôi xem, có gì khác với chuyện của các anh đã làm lúc trước không nhá? Sau đó cậu tự mình kể lại đơn giản những chuyến kia một lượt, ngồi trên bằng nghe xong, bị dọa sợ ngồi im trên ghế. Tâm lý cầu mày lúc trước đã không còn sót lại chút nào. Có điều anh ta không thể hiểu được, vì sao cảnh sát lại có thể biết chi tiết đến như vậy? Viện Mộc Giã thấy Ngô Triển Bằng đã bị mình dọa cho choáng váng thì tiện tay ném cho anh ta một sắp tài liệu và nói Tô anh xem đi, đây là toàn bộ quá trình của vụ việc năm xưa Lý Tử Y đã kể lại hết cho tôi chuyện xảy ra ngày hôm đó rồi Ngô Triển Bằng nhận lấy xem mặt lập tức không còn hột máu Sự xuất hiện của Lý Tử Y là một sự đả kích chí mạng đối với liền mình cung tiến cùng lùi này của bọn họ Nếu anh ta vẫn ngậm chặt miệng không khai Nói không chừng, cuối cùng đến cả tòng phạm cũng không làm nổi. Viên mộc dã thấy rằng mặt ngồi trên bằng thay đổi liên tục, là biết trong lòng anh ta đã bắt đầu từ từ dao động. Vì thế, cậu tiếp tục hồ dọa. Anh cần phải nghĩ cho kỹ, đừng để mình rõ ràng chỉ là một tòng phạm, mà cuối cùng lại bị cân nhắc mức hình phạt cùng với thủ phạm chính. Người ta có một người cha có tiền, kể cả ngồi tù thì vẫn có thể sống ngon lành. Anh có thế được không? Mấy năm này, anh liêu sống liều chết ở nước ngoài, cũng chỉ sống khá già. Nếu anh bị phán tội thật, vậy tất cả những thứ anh có được bây giờ đều sẽ đi tông. Đương nhiên Ngô Triển Bằng biết viên mục giã nói đúng. Năm đó, rõ ràng anh ta cũng chỉ hùa theo một cách mù quáng. Kết quả không hiểu sao lại bị quấn vào một vụ án gây chết người. Đã thế còn phải rời xa quê hương phiêu bạt bên ngoài 10 năm. Mặc dù Ngô Triển Bằng không học đại học truyền ngành pháp luật, Nhưng anh ta đã từng nghiên cứu sâu về luật pháp, một khi vụ án này được tuyên án, không mất ba thì cũng bảy năm. Với tình hình hiện giờ của anh ta, đừng nói là 7 năm, dù chỉ ngồi tù 1 năm, sau khi ra ngoài cũng đã là cảnh còn người mất. Nhóm viên mục giả trải qua một đêm thấu hiểu bằng tình cảm, lay động bằng lý lẽ, cuối cùng Ngô Triêm bằng xem như đã chịu mở miệng thừa nhận, chuyện năm đó bọn họ hại chết hai mạng người. Trên cơ bản, lời kể của Ngô Triển Bằng và Lý Tử Y không khác nhau quá nhiều. Anh ta bổ sung một vài chi tiết nhỏ mà Lý Tử Y không biết. Sau đó Từ lệ và viên mục Dã cầm lời khai của Ngô Triển Bằng cho mấy người còn lại xem. Liên minh giữa bọn họ bị tan rã hoàn toàn trong nháy mắt. Vụ án bộ sư nữ kéo dài suốt một thời gian như vậy cuối cùng đã thấy được ánh dạng đồng. Chuyện còn lại là phải đi theo một vài trình tự pháp luật. Cuối cùng chờ tòa tuyển án Đúng lúc này Lưu Quang Vũ vẫn đi công tác bên ngoài trở về, nghe nói vụ án đã được phá, nên vui mừng vỗ vài viên mục Dã Thằng nhóc này giói, biết ngay cậu được việc mà. Lúc này vừa hay tử lệ tới tìm cục phó giường nói chút chuyện, vừa thấy đội trưởng Lưu đã trở lại. Anh ta vội mò qua chào hỏi, Chào ơi, đội trưởng Lưu về rồi à? Đúng lúc, nhanh cho tôi mượn tiểu viên mấy ngày coi. Lưu Quang Vũ tức giận, Xéo, xéo, xéo. Nên làm gì thì làm đi. Tôi vừa mới về, cậu đã làm tôi bức bối. từ lệ nghe vậy tỏ vẻ không vui. Họ lưu kiều, Anh chẳng nghĩa khí gì cả. Lúc đội bốn các anh bắt người, cả đội sáu chúng tôi đều đi giúp đấy. Anh không thể qua cầu rút ván như thế được. Lưu Quang Vũ quay lại hỏi viên mục giã. Còn có chuyện này à? Viên mục giã gật đầu. Trong lần hành động ở trường trung học số 25, Chúng ta cần bắt sáu nghi phạm một lúc, lúc ấy người trong đội không đủ, nên đội trưởng tử mới dẫn người tới giúp. Lưu Quang Vũ nghe xong thì quay đầu liếc mắt đánh giá Từ lệ, rồi bảo, không có việc thì không ân cần. Nói màu, có phải vụ án kia của cậu vẫn chưa phá được không? Từ lệ cười hề hề, hề, vẫn là anh hiểu tôi đấy, còn không phải là vụ án của Mã Bách Xuyên sao? Bây giờ người nhà anh ta và truyền thống đều dí sát nút, Tôi sắp thành kiến bò trên chảo nóng rồi. Liều quang Vũ suy nghĩ rồi nói. Cũng không phải không thể cho cậu mượn tiểu viên. Nhưng cần phải chờ vụ án của cậu ấy kết án xong hết mới được. Nói gì thì nói, vụ án này cũng do cậu ấy theo từ đầu. Bây giờ sắp sửa kết thúc rồi, tạm thời không đổi tướng được. Từ lệ cũng biết vụ án bắt cóc này không thể tìm được manh mối nhanh như vậy. Cơm ngon không giờ muộn, chỉ cần có thể phá án. chờ thêm mấy ngày thì đã làm sao? Nhưng từ lệ nào biết đâu rằng lần đợi này không những không đợi được đến khi viên mục giã đến đội 6 hỗ trợ. Cuối cùng, cả đội 4 cũng không thể giữ được thằng nhóc này. Cảnh sát công bố toàn bộ vụ án bộ xương nữ ra ngoài đã khiến cho các giới trong xã hội đều ồ lên, đặc biệt là các thầy cô và học sinh trường trung học số 25. Quả thật họ không thể tin được. Cho tới giờ, bên dưới cánh rừng đào mình vô cùng quen thuộc lại trồn một học sinh nữ chết oàn mấy ngày đây tâm trạng của viên mục giã khá tốt rốt cuộc vụ án bộ xương nữ chỉ còn một ít công việc cuối cùng thôi trước đó đội trưởng lưu đất tự mình hứa hẹn chờ sau khi vụ án hoàn toàn chấm dứt sẽ đưa cả đội ra ngoại ô làm BBQ để mọi người thả lỏng tâm trạng một chút tùy tính cách của viên mục giã hơi nhạt nhẽo Nhưng không có nghĩa là cậu không thích ăn nhậu chơi bời. Cho nên vừa nghe nói sắp được ra ngoại ô ăn BBQ trong lòng vẫn rất chờ mong. Mà vụ án bộ sườn nữ cũng đã xác định sẽ mở phiên tòa xét xử vào thứ ba tuần sau. Đến lúc đó đội viên mục dã cũng sẽ đến nghe xử. Nhưng điều làm mọi người không ngờ tới là cả sáu người vốn đã khai nhận rõ ràng trước đó lại phản cung chỉ sau một đêm. Hơn nữa còn là phản cung ở ngay trên tòa. Họ một mực chắc chắn Lời khai trước đây là do nhân viên thẩm vấn hướng dẫn nên mới nói ra. Lúc ấy viên mục dã ngồi ở phía sau nghe được, suýt nữa đã giận điền lên. Cậu không nghĩ ra được tại sao rõ ràng trước đó mấy người này đã thừa nhận rồi mà lại đột ngột phản cùng chứ. Hơn nữa, đây còn chưa phải điều khiến cho viên mục dã cảm thấy tệ bằng. Lý tử y vốn đã đồng ý ra tòa làm chứng, cũng không xuất hiện. Nghi phạm phản cùng ngay tại tòa, nhân chứng vốn nên ra tòa tạm thời lỡ hẹn nhân viên tòa án đã nói thế này tình huống thế này đúng là 10 năm khó gặp sau khi cục phó giường biết được tất cả mọi chuyện thì nổi trận lôi đình ông ấy tự mình gọi điện thoại cho cha mẹ của Lý Tử Y kết quả đối phương lại không hề kiêng nể quan hệ giữa bọn họ mà nói thẳng với cục phó giường là con gái của họ sẽ không ra tòa làm chứng biến cố này tới quá nhanh khiến viên mục dã không sao hiểu được Rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào? Cuối cùng Lưu Quang Vũ phải nhờ bạn tìm hiểu mới biết được rằng cha của Cung Siêu là Cung Trạch Đảo đã tự mình về nước vào hai ngày trước để giải quyết chuyện của con. Sau đó mới xảy ra tình huống mấy người kia phản cùng ngay tại tòa nhân chứng tạm thời lơ hẹn. Người sáng suốt đều biết đây chắc chắn là thủ đoạn của cha Cung Siêu. Nếu không, sao sự việc lại đột nhiên thay đổi như thế? Mặc dù Viền Mộc Giã rất tức giận Nhưng cậu vẫn chủ động liên hệ với Lý Tử Y, muốn hỏi thử xem rút cuộc vì sao mà cô ấy lại đột ngột đổi ý. Kết quả khi cậu nhắn tin trên WeChat mấy lần, cô ấy vẫn đều không trả lời, gọi điện thoại là bị cúp ngàn ngày. Lúc ấy phản ứng đầu tiên trong lòng mục Dã là chắc chắn cha của Cùng Siêu đã đến tìm cha mẹ Lý Tử Y. Hiện giờ rất có thể Tử Y đang bị cha mẹ cô ấy nhốt ở trong nhà. Những vấn đề là cha mẹ Lý Tử Y cũng đều là chuyên gia cố uy tín của giới từ pháp. Bọn họ thật sự có thể làm chuyện trái pháp luật như vậy sao? Ngay khi Viên mục Giả đang sứt đầu mẻ chán, Lý Tử Y biến mất mấy ngày này, đột nhiên liên lạc với cậu, hẹn gặp cậu ở phòng 1709 khách sạn Mộng Già. Viên mục giã không kịp nghĩ nhiều, đã đón taxi đến đó. Khi cậu đến khách sạn theo lời Tử Y, thì đã hơn 11 giờ tối. Sau khi vào khách sạn, cầu dơ phủ hiệu ra cho Lễ Tân trước. Nhân viên Lễ Tân bảo rằng phòng 1709 đúng là dò một cô gái tên Lý Tử Y thuê. Xác định được đúng là Lý Tử Y ở phòng 1709. cầu bèn đi đến trước thang máy ấn nút đi lên. Lúc này thang máy ngừng ở tầng 17 bắt đầu từ từ đi xuống. Khi ấy, đầu óc viên mục dã đang suy nghĩ xem Lý Tử Y đã xảy ra chuyện gì. Nên khi đứng đợi thang máy cũng hơi thất thần. Đúng lúc này, cửa thang máy đột ngột mở ra một mùi thảo dược thoang thoảng lập tức chui vào mũi viên mộc dã cậu vội ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi chai màu đen toàn thân mặc đồ đen đi từ bên trong ra không biết tại sao khi viên mộc giả đi ngang qua tiền kia cậu chợt cảm thấy đầu mình ong lên cứ như bị sóng điện não mạnh nào đó quấy nhiễu nhưng bởi vì viên mộc dã sốt ruột đi tìm lý tự y nên cậu không để chuyện này vào trong lòng mà vội vàng và thang máy lên thẳng tầng 17 Viên Mục Giã gõ cửa phòng 1709 Lý Tử Y nhiều ngày không gặp xuất hiện ở phía sau cửa nhưng trong ánh mắt của cô ấy lại có thêm thứ gì đó khiến Viên Mục Giã cảm thấy xa lạ một cảm giác bất an mãnh liệt trợt dần lên từ đáy lòng như thể sắp sửa xảy ra chuyện gì đáng sợ lắm nhưng lúc này Viên Mục Giã vẫn để ý đến chuyện tại sao Lý Tử Y không ra tòa làm chứng nhất Vì vậy cậu xem nhẹ sự khác thường trong mắt Lý Tử Y, vội hỏi Tại sao cô không đến? Lý Tử Y bình tĩnh nhìn vào mắt cậu rồi nói với giọng điệu lạnh nhạt Không muốn đến. Mặc dù viền mộc giã rất bất ngờ về thái độ của cô đối với mình cậu vẫn hỏi một cách quan tâm Cô làm sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lý Tử Y im lặng nhìn cậu rồi nói Không, tôi rất ổn Trong lòng viên mục giã, Lý Tử Y là một cô gái nhiệt tình và hay nói. Cho dù cô ấy không muốn ra làm chứng, cũng không nên có thái độ này. ít nhất cô ấy sẽ giải thích rõ ràng với cậu tại sao mình lại làm như vậy, chứ không phải lạnh mặt suốt như hiện giờ. Nếu không việc cô ấy hẹn viên mục giã tới gặp mặt, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cuối cùng viên mục giã cũng cảm nhận được trạng thái khác lạ của Lý Tử Y. dường như cô ấy hơi mất hồn mất vía, Nhưng để làm rõ rốt cuộc là cô ấy bị làm sao Viên mục Giả vẫn kiên nhẫn hỏi Hôm nay cô hẹn tôi tới đây Chẳng lẽ không phải muốn nói gì đó với tôi ư Nghe cậu nói vậy Lý Tử y đáp mờ mịt Tôi hẹn anh á Viên mục Giả nghe vậy lập tức ngẩn ra Xem chừng hôm nay không những cô nhóc này không tỉnh táo Hình như còn mất trí nhớ nữa Chuyện mới xảy ra chưa đến một tiếng Mà cô ấy đã quên rồi Một người trưởng thành có đầu óc bình thường Sẽ không dễ quên như vậy Trừ khi cô ấy bị người ta bỏ thuốc Ngay đến đây Lòng viên mục giã trùng xuống Cậu lập tức muốn bước tới xem tình trạng của Lý Tự Y Ai ngờ cô thấy thế Thì lại đột ngột nhảy lên trên giường Như bị dọa sợ quá Anh đứng tới đây Viên mục giã sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Trong trạng thái không tỉnh táo Nên giơ hai tay lên cao và nói Được được tôi không qua đó Cô xuống dưới trước đã. Nhưng tử y lại không muốn xuống khỏi giường mà nói với sắc mặt quái quái. Anh đứng tới đây. Bạn trai tôi sẽ tới ngay lập tức. Anh ấy là cảnh sát. Các người đừng hòng hại tôi. Viên mục giã chẳng hiểu gì cả. Tuy lời lý tử y nói dối tinh dối mù nhưng người bạn trai cô ấy nói đáng lẽ là do mình giả vơ mà. Tại sao cô ấy lại nói với mình như vậy? Mặc dù bây giờ Viên mục giã chắc chắn rằng Lý Tử Y đang ở trong trạng thái đầu óc không tỉnh táo, cần phải khống chế cô ấy trước mới được. Nhưng giờ cô nhóc này vốn không nhận ra cậu, chỉ cần viên mục giã vừa tới gần, cô ấy sẽ hét to lên. Để xoa dịu Lý Tử Y, viên mục giã chỉ có thể lùi ra cửa trước. Cô đừng kích động, đừng sợ, cô hít sâu trước đi, sau đó nhìn kỹ xem tôi là ai. Tôi là viên mục giã mà, cô nhìn kỹ xem. Cuối cùng Lý Tử Y ở trên giường cũng ngừng thét chói tai. Những tiếng thét vừa rồi của cô ấy cũng đã khiến cho nhân viên khách sạn chú ý. Lúc này có một phục vụ nữ đến gõ cửa hỏi Xin chào, xin hỏi quý khách có cần giúp gì không? Viên mục giã sợ sẽ gây ra hiểu lầm nên đành phải đi ra mở cửa. Người phục vụ ở ngoài cửa nhìn thấy cậu thì sắc mặt hơi xấu hổ. Thưa anh, vừa rồi tôi nghe thấy trong phòng có tiếng thét của phụ nữ, không biết. Cô ta còn chưa dứt lời viên mục giã đã cảm thấy sầu lừng có cơn gió lạnh thổi tới. Cậu không kìm được dùng mình. Cùng lúc đó, trong lòng viên mộc dã cả kinh, cậu lập tức xoay người chạy trở lại. Kết quả nhìn thấy Lý Tử Y đang đứng trước một cánh cửa sổ đang mở, nhìn cậu với vẻ mặt tuyệt vọng. Cậu không hề do dự đã bước vọt tới, muốn tóm cô ta lại. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Cậu tóm hụt. Viên mục dã chờ mắt nhìn dáng người xinh đẹp của Lý Tử Y nhảy xuống. Cả người biến mất trong bầu trời đêm đèn nhánh. Cô phục vụ nữ đi vào theo lập tức thét lên chói tài, làm tỉnh viên mục giã đang kinh ngạc. Cậu lập tức nói với cô. Cô nhanh báo cảnh sát, có người nhảy lâu, mau lên. Khi cậu mồ hôi nhẹ nhại chảy xuống dưới lầu, chỗ đó đã bị người qua đường xem não nhiệt vây quanh một vòng. Cậu cố sức chèn vào trong đám đông, lập tức thấy máu toàn thần lạnh cả đi. Lý tử y úp mặt vào trong vũng máu, tay chân cô ấy đều đã biến vặn vẹo, Thậm chí có chỗ đã lộ ra cả đoạn xương Hiện trường làm cho người ta sợ hãi lạ thường Dù thế nào viền mộc giá cũng không ngờ Chuyện sẽ biến thành thế này Tất cả mọi thứ cứ như một cơn ác mộng Cậu đơ đẫn ngồi khuỵu xuống Trước người Lý Tử Y Sau đó run dày vươn tay Muốn dò thử hơi thở của cô ấy Ai ngờ Ngay lúc này Lý Tử Y bỗng giật người Dọa cho những người xem não nhiệt xung quanh Lập tức tản ra hai bên Chỉ có một mình viên mục giả không nhúc nhích. Giờ phút này, cậu cũng không biết nên nói gì. Mặc dù bây giờ cô ấy vẫn còn có phản xạ, nhưng cậu biết đó chỉ là tạm thời. Một người bình thường ngã từ tầng 17 xuống sẽ không thể sống sót. Lúc này, dường như trong đôi mắt đẹp của Lý Tử Y bị bao phủ một màn sương trắng. Cô ấy cố gắng nhìn quanh, sau đó hé miệng như muốn nói gì. Cậu thấy thế vội vàng cúi người xuống, dán lỗ tài sát lại gần. cạnh cảnh sát viên, xin, xin lỗi, tôi. Viên mục giã thấy Lý Tử Y nói nàng khó khăn như vậy. Cậu thật sự không đành lòng nghe tiếp, nên khẽ nói với cô ấy. Tử Y, cô đừng nói nữa, xe cứu thường sẽ đến ngay. Tôi cùng đến bệnh viện với cô. Nghe vậy, mất Lý Tử Y hơi khép lạ, như muốn gom góp một ít sức. Một lát sau, cô ấy lại túm chặt lấy viên mục giả bằng bàn tay phải đáp biến hình của mình và nói: "Bọn họ là bọn họ đã hại tôi." Lý Tử Y dùng hết chút sức lực cuối cùng để nói xong, rồi trọn trùng mắt tắt thở. Vụ việc xảy ra quá đột ngột, trước khi tới, viên mục giả đã nghĩ tới hàng trăm ngàn khả năng, chỉ không nghĩ tới việc cô gái Lý Tử Y này sẽ mất mạng vì thế. Trong lúc nhất thời, trong lòng cậu bị sự đau thương lớn lào bao phủ, cậu biết tự y thích mình, nhưng đến chết cô ấy cũng không thể chờ được viên mộc dã nói vài lời gần gũi với mình. Lúc này viên mộc giã thấy trên người Lý tử y chỉ mặc một cái váy ngủ bằng vài cốt tông, cực kỳ phong phành trong một ngày cuối thù hiu quạnh thế này. Cậu thật sự không đành lòng nhìn cô gái này mặc ít như vậy để lên đường, nên từ từ cởi áo khoác ra đắp lên người cô ấy. Nhưng tiếp đó viên mục dã lại cảm thấy cô ấy nằm dưới nền đất như vậy cũng không thoải mái, xì măng vừa cứng vừa lạnh. Cô nằm trên đó đáng thương quá. Vì vậy viên mục giã ôm cơ thể đang ngã không còn hình người của cô vào lòng. Sau một lúc, xe cảnh sát hú còi chạy đến nhiều bài một chiếc xe cứu thương theo sát đằng sau. Chuyện sau đó viên mục dã chẳng có ấn tượng gì, cậu chỉ nhớ rõ. Cuối cùng mình bị hai đồng nghiệp kéo mạnh đi. Trong phòng tạm giam của cảnh sát thủ đô, viên mục dã ngồi trong một góc với toàn thần đầy vết máu. Đến bây giờ, cậu vẫn không nghĩ ra tại sao Lý Tử Y lại nhảy từ cửa sổ tầng 17 xuống chứ? Đừng nói là cậu, ngay cả cha mẹ Tử Y và cả dư luận các giới trong xã hội đều cho rằng cái chết của Lý Tử Y dường như ngập mùi âm mưu. Lúc này, cửa phòng tạm giam được mở, một hình bóng quen thuộc bước vào. Đầu tiên, anh ta khẽ hỏi Tiểu viên, Nhưng viên mục giã ngồi yên ở trong góc Lại không có bất cứ phản ứng gì Chẳng còn cách nào Người nọ lại đi tới bên cạnh viên mục giã Rồi nhẹ nhàng vỗ vai cậu Tiểu viên Lúc này đây cậu mới có phản ứng Mờ mịt ngẩng đầu nhìn người đi vào Giọng nói nghẹn ngào Đội trưởng từ Sao anh lại tới đây Từ lệ khét than thở Lão lừ cũng muốn đến Nhưng cục trưởng nói Cậu là người của đội anh ta Theo quy định, anh ta phải tránh sự nghi ngờ, vì vậy tôi tới. Viền Mộc dã gật đầu, sau đó không nói nữa. Từ lệ xoay người nói về lính gác ngoài cửa. Đồng chí, phiền cậu rót cho tôi một ly nước ấm. Cậu lính gác kia hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói. Được, anh đợi một lát. Viền Mộc Giã uống một hớp nước ấm, cảm giác của cơ thể mới hồi phục một chút. sau đó cậu nhận ra lúc này mình đang ở trong phòng tạm giam của cục cậu vừa định há miệng nói chuyện lại chợt cảm thấy cổ họng hơi đau vì thế cậu hò nhẹ rồi nhìn về phía tử lệ tại sao tôi lại ở đây tử lệ đáp với vẻ mặt nghiêm túc trước hết cậu đừng hỏi tôi tại sao mình lại ở đây tiểu viên bây giờ cậu phải thành thật trả lời câu hỏi của tôi Cuối cùng viên mục giã đã nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, vì vậy cậu gật đầu nói, được anh hỏi đi. Từ lệ hỏi, tại sao cậu lại xuất hiện ở khách sạn đó? Tôi nhận được tin nhắn của Lý Tử Y là cô ấy hẹn gặp tôi ở đó. Tiếp đó viên mục giã nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó một cách kỹ càng tỉ mỉ. Sau khi từ lệ nghe xong, sắc mặt anh ta trở nên nặng nề lạ thường, dường như đang phân tích lời viên mục giã nói là thật hay giả. Một lát sau, cậu như nhớ ra điều gì đó, bật hỏi. Đội trưởng tử, Lý Tử Y, cô ấy, tử lệ thở dài, nói. Đã lúc này rồi, cậu còn nghĩ đến cô ta sao? Cha mẹ cô ta đã nhận xác về rồi. Hơn nữa, bọn họ từ chối yêu cầu khám nghiệm tử thi của cảnh sát. viên mục dã đột nhiên kích động nói. Lý Tử Y chết không rõ ràng, bọn họ làm cha mẹ kiểu gì vậy? Hai lính gác luôn canh giữ ở cửa Nghe tiếng lập tức vọt vào Từ lệ thấy thế vội xoay người nói với họ Không sao, không sao Đầu tiên hai người liếc nhìn viên mục giả Mà không yên tâm lắm Sau đó mới xoay người đi ra ngoài Lúc này Từ lệ mới tức giận Nói với viên mục giả Ông cố à Chúng ta có thể nói nhỏ một chút không Cậu cho rằng đây là phòng nghỉ Của đội bốn các cậu chắc Nói thật cho cậu biết Bây giờ chuyện của cậu hơi khó giải quyết. Chà mẹ của Lý Tử Y vẫn cắn chặt lấy cậu không bỏ, khăng khăng nói là cậu hại chết con gái họ. Viên Mục Giã gần giọng, Thế thì bọn họ nên đồng ý khám nghiệm tử thi, chứ không phải nhận xác con gái về ngay bây giờ. Tử lệ bóp mạnh vài Viền Mục Giã. Cậu phải chuẩn bị tầm lý. Kết quả cuối cùng của chuyện này có thể sẽ khiến cậu gánh tội danh không làm tròn trách nhiệm. Viền mục Dã hờ lạnh đắp Mặc kệ Dù sao tôi cũng không thẹn với lương tâm Nhưng mà đội trưởng tử Cái chết của Lý Tử Y không đơn giản Tôi không tin cô ấy tự tử Cô ấy cũng sẽ không tự tử Tiểu lệ vô vai cậu Và nói với vẻ hơi bất đắc dĩ Được rồi Đừng nghĩ nhiều quá Tối hôm nay cậu nghỉ ngơi thật tốt Có chuyện gì ngày mai nói sau Thằng nhóc nhà cậu Cũng đừng có áp lực quá Thật ra chúng ta đều biết cái chết của Lý Tử Y không phải là trách nhiệm của cậu. Cứ rào cho chúng tôi những chuyện còn lại đi. Cho dù... Cho dù đến cuối cùng cũng không điều tra ra trần tướng việc Lý Tử Y tự tử. Nhưng ít nhất chúng ta phải nghĩ cách giúp cậu thoát ra. Từ lễ đi rồi, đầu viên mục dã cơ đầu òng òng mãi. Cậu không nghĩ ra tại sao một vụ án sắp sửa kết thúc mà lại trở nên mờ mịt trùng trùng tết này. viên mục giả biết ngay từ đầu phương hướng điều tra của mình chắc chắn không sai lý tử y không nói sai mấy người cùng diều và vương tiểu tiểu ngồi tù cũng không oan nhưng câu cuối cùng lý tử y nói với cậu đến bây giờ cậu hãy còn thấy như vừa mới xảy ra cô ấy nói bọn họ hại tôi cái từ bọn họ này là chỉ ai nhóm cung diều ư nhưng bây giờ bọn họ át hẳn vẫn còn đang bị giam không thể ra ngoài hại chết Lý Tử Y được Nhưng không phải bọn họ thì là ai đây Lý Tử Y là nhân chứng quan trọng của vụ án Đúng là nhờ có lời khai của cô ấy mà cuối cùng những người này mới bị luật pháp trừng phạt Nếu Tử Y chết đám cùng siêu sẽ là người hưởng lợi trực tiếp Do đó cho dù bọn họ hại chết Lý Tử Y không phải đám cùng siêu thì cũng không thoát khỏi có quan hệ với chúng Ví dụ như người cha có tiền vừa mới về nước của cung diều chính bởi vì sự xuất hiện của ông ta vụ án bộ xương nữ mới gặp lối ngoặt tất cả đám người kia mới có thể phản cùng ngay tại tòa suy nghĩ rõ ràng rồi viên mộc giã biết phương hướng điều tra kế tiếp nên là cha của cung diều cung trạch đào nhưng bây giờ cậu bị nhốt ở chỗ này vốn chẳng làm gì được hai ngày sau điều tra nội bộ về viên mộc giã chính thức khởi động Người chịu trách nhiệm chính của tàu điều tra là tử lệ và mấy đồng nghiệp của đội 6. Theo thực tế, hôm đó việc tử lệ tới phòng tạm giam thăm viên mộc Dã là hành động rất cá nhân, theo quy định cũng không được phép. Nhưng tử lệ có mối quan hệ tốt, mạng lưới cũng rộng. Anh ta nhờ mấy người bạn có quan hệ tốt mới được nói mấy cầu với viên mộc Dã trước khi cuộc điều tra chính thức bắt đầu. Mặc dù tử lệ không phải đội trưởng của viên mộc giã, Nhưng qua những lần tiếp xúc trước đây, anh ta vẫn khá hiểu cậu. Anh ta biết, với tính cách của viên mục giã, chắc chắn cậu sẽ không tiếp xúc gì ngoài công việc với người liên quan đến vụ án. Điều này chắc chắn không thể nghi ngờ. Hơn nữa, lúc ấy người phục vụ khách sạn đi vào trong phòng cũng có thể chứng minh là tự lý tự y nhảy xuống. Dù viên mục giã nhà qua cứu người trước tiền, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Chỗ duy nhất khá phiền phức trong chuyện này là khoảng thời gian trước khi Lý Tử Y tự tử. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Và lời khai của cô phục vụ kìa, bởi vì cô ta nghe thấy giọng nữ thét lên, cho nên cha mẹ Lý Tử Y mới có thể một mực chắc chắn là viên mục giã nói gì đó, hoặc là làm gì đó, vậy nên mới khiến con gái bọn họ nhảy lầu tự tử. Điều đáng giận nhất là cha mẹ Lý Tử Y để lộ chuyện đã xảy ra đêm đó được ghi chết trong hầu giờ cho truyền thông, dường như nóng lòng muốn tìm một người chịu trách nhiệm cho cái chết của con gái. Về phần người này có phải hung thủ hại chết Lý Tử Y thật sự hay không, hình như cũng không quan trọng lắm đối với họ. Một tuần sau, cuộc điều tra đã có kết quả. Việc Lý Tử Y tự tử được kết luận là do lúc còn sống cô ấy từng bị trầm cảm nặng. Còn Viên Mục Dã mặc dù trên mặt chủ quan cũng không muốn hại chết Lý Tử Y. Nhưng lại bởi vì sự sơ ý trong công việc nên vẫn không phát hiện ra vấn đề này. Cuối cùng mới gây ra kết quả là lý tử y tự tử. Khi viên mục giã nhìn thấy báo cáo điều tra cuối cùng, cậu bực tới mức bật cười. Hơ, đây là kết quả điều tra chó gì vậy? Cùng ngày được tự do cậu đi tìm tử lệ. Cậu muốn hỏi thử tử lệ lên làm đội trưởng đội 6 như thế nào vậy? Vụ án này có thể kết oán qua loa như vậy được à? Mà khi viên mục giã quăng báo cáo điều tra trước mặt tử lệ, anh ta lại nói một cách thấm thía: Cậu vẫn còn quá trẻ, cũng không phải tất cả mọi chuyện đều phải tìm ra tận cội nguồn gác gốc mới là lựa chọn chính xác. Kết quả này được cha mẹ Lý Tử Y tán thành. Bọn họ tỏ về cái chết của con gái cũng không sáng sủa, mà kệ điều tra như thế nào cũng không thay đổi được kết quả. Cô ta tự tử. Cho nên có điều tra tiếp cũng đã không còn ý nghĩa gì với bọn họ. Viên Mộc Giã trầm giọng gắt. Cái gì gọi là không còn ý nghĩa? Một cô gái đang yên lành, nói tự tử là tự tử, vậy mà nghe được sao? Kể cả cô ấy từng bị bệnh trầm cảm thì nhất định sẽ tự tử sao? Trong việc này, có quan hệ nhân quả tất yếu hay sao? Từ lệ nói từ đây lại than thở. Phải, chưa chắc tất cả người bị bệnh trầm cảm đều sẽ tự tử, nhưng xác suất tự tử của nhóm người như vậy rất cao đúng không hiện giờ xác của Lý Tử Y đã được hỏa táng rồi tiếp tục dối rắm điều đó thật sự không còn ý nghĩa nữa Tiểu Viên cậu phải hiểu được việc đã đến nước này có điều tra như thế nào nữa cũng không thay đổi được kết quả kết thúc ở đây là lựa chọn tốt nhất cho bất cứ ai trong đó đương nhiên cũng bao gồm cậu cậu hiểu không đích thực Vụ án này đưa ra kết luận cuối cùng là Lý Tử Y tự tử là cách giảm trách nhiệm của viên mục giã tới mức nhỏ nhất. Suy cho cùng, một người tự mình muốn chết, tại sao lại đi trách người khác không cứu mình chứ? Cho dù đúng là trước đó viên mục giã đã nói câu gì đó hay làm chuyện gì kích thích Lý Tử Y, nhưng điều này cũng không thể hoàn toàn trách cậu được. Dẫu sao trên đầu Lý Tử Y cũng không viết mấy chữ. Tôi bị bệnh trầm cảm, cơ mà. Tuy nhiên viên mục dã lại không vượt qua được điểm mấu chốt trong lòng mình. Đầu tiên là cậu cũng không tin Lý Tự Y dễ tự tử. Tiếp theo là thái độ của cha mẹ cô ấy cũng thật sự đáng nghi. Phải, cho dù điều trả rõ kết quả thật sự cũng sẽ không có thay đổi gì. Con gái của bọn họ cũng không thể sống lại. Đơn giản là khiến bọn họ thừa nhận nỗi đau khổ một lần nữa thôi. Nhưng chẳng lẽ bọn họ thật sự không muốn biết tại sao con gái muốn tự tử ư? lỡ đầu là bị người ta hại chết thì sao chẳng lẽ bọn họ thả để con gái chết một cách mịt mờ cũng không muốn thừa nhận đau khổ thêm một lần để biết được chân tướng sao viên mục giã tin rằng cha mẹ bình thường chắc chắn sẽ không thế cha mẹ lý tử y làm như vậy chỉ có thể nói rằng thật ra bọn họ biết chuyện gì đã xảy ra từ lâu nhưng bị ép buộc không thể nói hoặc không dám nói ra vì nguyên nhân nào đó đối với chuyện này Ban đầu ý của cục là muốn đánh dấu một lần vi phạm nghiêm trọng cho viên mộc Dã, Chỉ tiếc vụ việc bị làn truyền rộng quá. Lúc thì nói viên mộc Dã vì yêu không được nên nổi giận giết bạn gái. Lúc đại nói là viên mộc Dã tạo áp lực quá lớn cho tử y vì vụ án trường trung học số 25. Bây giờ mới khiến bệnh trầm cảm của cô ấy tái phát. Cuối cùng lãnh đạo của cục bị áp lực nên đành phải ám chỉ viên mộc Dã nền từ chức. Viên mộc giã cũng thoải mái trở lại văn phòng viết một đơn từ chức, rồi rời khỏi đơn vị không quay đầu lại. Mặc dù thoạt nhìn, cậu đi rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thật sự không dễ chịu. Công việc cảnh sát này, dù khổ, dù mệt, nhưng lại là việc cậu rất yêu thích. Từ hỏi xã hội hiện giờ, có thể tìm được một công việc mình yêu thích khó khăn biết chừng nào. Lại có bao nhiêu người bị ép buộc lựa chọn một nghề nghiệp mình vốn không thích vì kế sinh nhai. Năm đó khi viên mục giã vừa mới bắt đầu làm việc còn thầm thấy mình may mắn cho nên sau này bà kệ cậu gặp phải khó khăn gì đều chưa từng nghĩ đến việc từ chức không làm nữa. Nhưng lúc này đây cậu thật sự sợ hãi. Sợ hãi niềm tin mà trong lòng cậu vẫn luôn duy trì. Thật ra sau khi viên mục giã vấp phải chắc trở ở chỗ tử lệ không phải chưa đi tìm Liêu Quảng Vũ cậu cảm thấy đội trưởng lưu chắc sẽ ủng hộ suy nghĩ tiếp tục điều tra vụ án của mình. Dẫu sao, cho dù Lý Tử Y tự tử chết, nhưng vụ án bộ xương nữ vẫn còn treo ở đó. Nhưng Lưu Quang Vũ lại nói với cậu bằng cùng một giọng điệu, "Thật ra, vụ án bộ xương nữ xem như đã được phá rồi. Tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng rằng, mấy người cùng siêu chính là hung thủ, nhưng có vài vụ tùy nghi phạm là hung thủ trong hiện thực, nhưng lại không thể định tội chúng trên mặt pháp luật, mặc dù điều này rất đáng tiếc." nhưng cảnh sát chúng ta cũng đã cố hết sức. Sau khi nói xong, Lưu Quang Vũ thấy vẻ mặt viên mộc dã như thế không đồng ý với quan điểm của mình lắm. Anh ta bèn vỗ vai của cậu rồi nói, năm đó vừa mới vào nghề, tôi cũng giống cậu, cảm thấy chỉ cần là tội phạm là phải trừng trị bọn chúng theo pháp luật. Nhưng nhiều năm nay, tôi đã nhìn rất thấu đáo. Có vài vụ không phá được, tức là không phá được, Không có nhiều cái, tại sao như vậy? Có vài mối quan hệ nhân quả mà cảnh sát chúng ta cho rằng nó tồn tại theo lẽ thường, nhưng lại không thể nào trở thành chứng cứ trực tiếp tại tòa. Đây là sự nghiêm ngặt của pháp luật, chứ không phải là bới móc. Lưu Quang Vũ lắc đầu nói tiếp. Tôi cũng biết, trong một chốc cậu không thể qua được khúc ngoặt này, chờ đến khi cậu trưởng thành thêm vài năm là sẽ hiểu hàm ý thật sự của những gì tôi nói với cậu hôm nay. Rời vào đường cùng, viên mục giả lại đi tìm Bạch Kiện. Kết quả sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, Bạch Kiện cũng bảo cậu tự lo cho mình trước, rồi nói sau. Bị ghi lỗi lớn trong nghề của bọn họ cũng không phải là chuyện nhỏ. Điều này liên quan trực tiếp đến vấn đề có được thăng chức về sau hay không. Viên mục giả nghe vậy lập tức cảm thấy nản lòng thoái chí. Xem ra trước mắt, cậu không thể tiếp tục đầu trà vụ án tự tử của Lý Tử Y nữa. Vì chính cậu, cũng đang là tượng Phật đất qua sòng khó giữ được bản thân. Sau khi từ chức, Viên mục Giả mãi vẫn không ra ngoài, mà nhốt mình ở nhà ngơ ngẩn mấy ngày. Hai ngày đầu, cậu luôn suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã phạm phải điều cấm kỵ của ai mới có thể rời vào kết cùng như thế. Hai ngày sau thì suy ngẫm mãi rằng mình có nên về quê quán Quảng Tây hay không. Trước đây cậu luôn muốn về, nhưng đó là bởi vì sau khi trở về, Cậu còn muốn làm cảnh sát hình sự Hiện giờ cậu đã từ chức Dường như đã không còn lý do để trở về nữa Với cả Căn nhà cậu đang ở bây giờ Cho dù cậu muốn đi thật Cũng phải tìm được chị của Tiến Bảo Để trả nhà cái đã Cậu đâu thể bỏ đi không một lời chào hỏi Cuối cùng vào buổi tối thứ bảy Tự nhốt mình trong nhà Cậu bị mùi hôi trên người mình sộc cho muốn ói Lúc này cậu mới phát hiện Hóa ra đã sắp nửa tháng Mình không tắm rửa rồi Cho dù bây giờ trời đã lạnh, nhưng cũng không chế giấu được không khí chán trường trên người cậu. Tắm xong, cả người viên mục dã cảm thấy thoải mái, sàng khoái hơn rất nhiều. Cậu biết mình không thể tiếp tục như vậy, cho dù tạm thời không thể điều tra ra chân tướng vụ tự tử, tử của Lý Tử Y. Nhưng cậu vẫn phải sống cơ mà. Nghĩ đến đây, cậu bèn mở máy tính, muốn xem thử có công việc gì thích hợp cho mình làm hay không. Kết quả cậu tìm một lượt và nhận thấy rằng, Hóa ra bây giờ công việc mình có thể làm chỉ có bảo vệ Bảo vệ thì bảo vệ đi Dù sao ở trong lòng viên mục dã công việc chẳng phân biệt đắt rẻ sang hền chỉ cần kiếm cơm ăn bằng lao động là được Vì thế cậu chọn đại vài việc gần nhà để ngày mai đi phỏng vấn thử xem Kết quả điều làm cậu không ngờ là ngày hôm sau mình đi phỏng vấn ở mấy công ty bảo vệ lại chẳng thành Khi người phỏng vấn hỏi trước đây cậu làm công việc gì cậu lại không mở miệng được Bởi vì cậu thật sự ngại nói ra, nửa tháng trước mình vẫn còn là một cảnh sát nhân dân trừng trị cái ác, dương cao cái thiện. Nhưng hiện giờ lại phải tới công ty bảo vệ xin việc, mà công việc bảo vệ rất kiêng kỵ, việc dùng một nhân viên có tiền án. Cho nên đối phương vừa thấy viên mục giã ấp úng là lập tức bảo cậu trở về trở điện thoại đi. Bồn ba cả ngày, viên mục dã vừa khát vừa mệt, chẳng biết tại sao cậu lại không muốn trở về căn nhà không có một bóng người kìa. vì vậy một mình cậu đi lang thang không có mục tiêu trên đường mãi đến khi một tòa nhà quen thuộc xuất hiện ở trước mắt đầu tiên viên mộc giã sừng sốt tiếp đó cậu nhớ ra đây chẳng phải chính là khách sạn lần trước Lý Tử Y nhảy lâu đó sao một cảm giác uể oài lấp đầy trái tim của cậu chồng nháy mắt cậu biết Lý Tử Y bị người ta hại chết cậu cũng muốn tìm ra hùng thủ giúp cô ấy nhưng bây giờ cậu lại chẳng làm được gì cả Lúc ấy sặc trời đã hơi tối, gần đó cũng không có người đi đường qua lại. Thật ra trước đây, khu này vẫn rất đông đúc vào buổi tối, nhưng từ sau khi Lý Tự Y nhảy từ trên xuống, cứ đến tối là cả khu này chẳng có ai tới. Lúc ấy viện mục dã vốn muốn quay đầu, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại đi qua, đứng ở vị trí mà đêm đó Lý Tự Y ngã chết. Đột nhiên trong đầu cậu ong vang lên, cảm giác này hình như đã từng có, như thể trước đó đã từng được gặp ở chỗ nào. Ngay sau đó, viên mục giã đột nhiên sững ra, bởi vì cậu trông thấy bóng dáng của Lý Tử Y xuất hiện ở chỗ cách đó không xa, cô ấy đang chạy một mạch vào khách sạn. Viên mục giã lập tức đi theo. Cậu biết cái mình đang nhìn thấy bây giờ là từ trường tư duy còn sót lại của Lý Tử Y ở gần đây, trong đó ghi lại một phần ký ức của cô ấy sau khi chết. Hôm đó trước khi Lý Tử Y vào khách sạn, Tâm trí của cô ấy vẫn bình thường. Cô ấy hẹn gặp viên mục giã ở đây cũng là vì thật sự có chuyện muốn nói với cậu. Nhưng khi Lý Tử Y ở trong phòng chờ viên mục giã, cửa phòng bị người ta gõ vàng. Cô biết người tới không thể là viên mục giã bởi vì mình vừa mới gửi tin nhắn cho cậu. Cậu không thể vừa nhận được tin đã lập tức xuất hiện ở ngoài cửa. Vì lý do an toàn, Lý Tử Y không muốn mở cửa. Cũng không biết tại sao trong đầu cô đột nhiên ong lên. sau đó tay chân bắt đầu không nghe điều khiển như thể bị người ta chủ ếm, cô bước đến mở cửa cùng lúc đó một mùi thuốc đông y nhàn nhạt, nhạt bay vào lý tử y như thể đột nhiên biết người ngoài cửa là ai cơ thể sợ hãi không ngừng run rẩy mà hình như viên mục dã cũng đã từng người thêm mùi hương trong trí nhớ của lý tử y ở nơi nào đó chẳng qua trong lúc nhất thời cậu không nghĩ ra Mà khi cậu nhìn rõ người mở cửa đi vào ở trong trí nhớ của Lý Tử Y, viên mục giã lập tức nhớ ra đang ngửi được mùi thảo dược này ở chỗ nào. Cậu không ngờ người đi vào lại là người đàn ông lướt qua cậu hôm đó ở thang máy, trên người gã mặc toàn đồ đen, đầu đội mũ lưỡi trái cũng màu đen, trên người tỏa ra mùi thuốc đồng y thoang thoảng. Trong trí nhớ của viên mục giã, đây là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, Trên gương mặt trắng nõn Có một đôi mắt phượng nửa híp Dường như luôn có dáng vẻ mãi không tỉnh ngủ Chiều cao khoảng 1m80 Toạt nhìn Người này rất gầy Người này vào phòng Rồi nhìn trái nhìn phải trước Sau khi xác định trong phòng Chỉ có một mình Lý Tử Y Gã lấy điện thoại trên tay cổ Dường như đang xem tin nhắn Cô vừa gửi cho viên mộc dã Trên thực tế Ký ức bình thường của Lý Tử Y đến đây cũng đang ngừng Hoặc là nói Lúc đó cô ấy đã bị người ta điều khiển trong đại não trống rỗng cho nên điều duy nhất cô có thể nhớ là những ký ức lưu trong mắt của mình mà ngoại trừ tiếp thù giả, cô đã không còn bất cứ khả năng phân tích những ký ức đó nữa. Cuối cùng, người đàn ông kia thả điện thoại lại trên giường sau đó khẽ nói mấy câu bền tài cô ấy rồi xoay người đi. Tiếp đó Lý Tử Y cứ mãi đứng tại chỗ không nhúc nhích như vậy cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa của viên mục giã. Khi viên mục giã lấy lại tinh thần, cậu nhận thấy mình vẫn còn đứng ở dưới lầu khách sạn. Vừa rồi chẳng qua là cậu đi theo ký ức của Lý Tử Y để vào lại trong khách sạn lần nữa thôi. Lúc này cậu cảm thấy mỗi một lỗ trần lồng trên cả người mình đều tỏa khí lạnh. Kẻ hại chết Lý Tử Y từng lướt ngang qua mình, mình cũng từng ngửi thấy mùi thuốc đông y nhàn nhạt, nhạt kìa. lúc ấy trong đầu cậu cũng xuất hiện âm thanh ong một cách kỳ lạ chẳng lấy lý tử y bị kẻ kia điều khiển nhảy lầu thật ư cậu không nghĩ ra sao trên đời này lại có chuyện như thế một người thật sự chỉ cần dám ba câu là có thể điều khiển người khác làm những chuyện trái với ý muốn chủ quan ư điều này quả thật không thể tưởng tượng nổi chưa tiếc khả năng hội họa của cậu rất bình thường cho nên cậu không thể nào vẽ mặt mũi của người nọ ra cho người khác xem Mà bây giờ cậu cũng không phải cảnh sát nữa. Tất nhiên cũng không có quyền điều tra thân phận thật của người này bằng hệ thống của cảnh sát. Thậm chí cậu cũng không biết nên nói với ai về những gì mình vừa thấy. Sau khi suy nghĩ rất lâu, viên mộc dã vẫn quyết định phải đi tìm cha mẹ của Lý Tử Y trước. Mặc dù hành động trước đó của bọn họ làm cho người khác không thể hiểu được, nhưng cậu vẫn đồng ý tin họ làm như vậy, ắt hẳn có thể tha thứ về mặt tình cảm. Tập 4 xin kết thúc tại đây. Người bí ẩn đã thổi miền hại chết Lý Tử Y là ai? Mời các bạn đăng ký kênh để biết câu trả lời nhé.